t r ư ơ n g tám mươi lăm trưởng giáo minh tâm tông tần đình rời khỏi đám người về tới thái hư phong t r ư ở n g lão chấp pháp liễu trưởng lão đã chờ tại thái hư phong từ lâu nhìn thấy tần đình trở về nhanh chóng tiến lên chào hắn tự cho rằng mình là thân tín của tần đình đương nhiên không thể như những người khác nghênh đón tần đình tại sơn môn mà một mình đi tới thái hư phong đơn độc bái kiến thân tín đương nhiên phải có dáng vẻ của thân tín nhìn thấy tần đình liễu trưởng lão tiến đến cúi đầu thật thấp bái kiến công tử cung nghênh công tử về tông tần đình mỉm cười nói cũng không phải người ngoài liễu trưởng lão không cần đa lễ dù sao liễu trưởng lão cũng từng đồng sinh cộng tử với hắn coi như có chút tình nghĩa hắn với liễu trưởng lão cũng có mấy phần thân cận liễu trưởng lão nghe thấy tần đình nói câu không phải người ngoài như là uống một chén rượu ngon trong lòng vui thích khuôn mặt tươi cười nhan thành một đoá cúc già nói công tử tại huyền đô tiên vực có thể nói là quang mang vạn trượng c h ấ n kinh đông hoang lão phu ở lại huyền thiên tông cũng có thể nghe thấy t ầ n đình không nhịn được mà nở nụ cười liễu trưởng lão này đúng là giỏi mở mắt nói lời biện đặt mặc dù hắn làm không ít chuyện tại huyền đô tiên vực chém giết nguyên thủy thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân thiết kế xếp sạch đệ tử nguyên thủy môn giáo họa cho cổ thần cung thế nhưng những chuyện này trên thế gian không có người thứ hai biết rõ vậy đâu thể tính là quang mang vạn trượng c h ấ n kinh đông hoang nhưng liễu trưởng lão không cần mặt mũi nịnh hót vẫn khiến tần đình rất hưởng thụ trong lòng cũng rất thoải mái mặc dù nhấp u trung thành một lòng với tần đình đáng giá tín nhiệm nhưng là người cứng nhắc không am hiểu nịnh nọt l i ễ u trưởng lão này a duân định h ó t cũng có chút cảm giác mới mẻ t ầ n đình nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa cúc của l i ễ u trưởng lão cảm thán trong lòng cuối cùng đã hiểu một chút vì sao đám hoàng đế hậu thế kia sủng ái gian thần a duân định h ó t như vậy cảm giác được vuốt mông ngựa quả là tốt đẹp l i ễ u trưởng lão hàn huyên vài câu cùng tần đình rồi thức thời cáo từ rời đi nhớp u k i n h bỉ nhìn l i ễ u trưởng lão s ư a n à y hắn không quen nhìn loại người a duôn định hót này liễu trưởng lão đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt khinh bỉ của nhiếp u hử lạnh trong lòng hư ngươi chỉ phụng dưỡng công tử sớm mấy năm mà thôi luận về trung thành liễu phong ta không thua gì ngươi đương nhiên tần đình cũng phát hiện mâu thuẫn giữa nhiếp u và liễu trưởng lão nhưng hắn không thèm để ý thuộc hạ bất hòa đối với hắn mà nói thì không có vấn đề gì đây chính là nghệ thuật dùng người huống chi quan hệ giữa nhiếp u và liễu trưởng lão cũng không ác liệt hai người này từng cùng nhau huyết chiến giới địa cung cũng được tính là cùng c h u n g trí hướng nhiếp u đợi liễu trưởng lão rời đi tiến lên nói công tử trưởng giáo minh tâm tông đã đến đang trở t ạ i tứ phương quán tần đình khẽ gật đầu thản nhiên nói t r u y ề n hắn đến đây nhiếp u nói vâng huyền thiên tông tứ phương quán t r ư ờ n g giáo minh tâm tông bùi vĩ ở trong tứ phương quán c h ờ huyền thiên thánh tử triệu kiến lúc này hắn đứng ngồi không yên không biết lần này huyền thiên thánh tử triệu kiến hắn là có chuyện gì bảy ngày trước hắn được người huyền thiên tông thông chi huyền thiên thánh tử triệu kiến hắn hắn liền ngựa không ngừng v h ó từ minh tâm tông chạy tới huyền thiên tông không dám có chút chậm trễ nào lúc này một vị trưởng lão huyền thiên tông tiến đến mỉm cười nói bùi trường giáo thánh tử triệu kiến ngươi bùi vĩ vội vàng nói p h i ề n trưởng lão dẫn đường vị trưởng lão huyền thiên tông này mỉm cười nói không sao không sao hắn có mấy phần khách khí với bùi vĩ cường giả thần cung cảnh dù là ở đâu đều đáng giá tôn trọng trưởng lão huyền thiên tông mang theo bùi vĩ bay đến thái hư phong trên đường đi không biết đã đi ngang qua bao nhiêu linh sơn bùi vĩ nhìn mà than thở không hổ là thánh đệ đông hoang bất kỳ linh sơn nào ở đây cũng đều lộng lẫy hùng vĩ hơn tông chủ phong của minh tâm tông hắn đến thái hư phong bùi vĩ tức thì bị cảnh sắc trước mắt khiến cho kinh hãi không nói nên lời là cường giả thần cung có thể nói hắn cũng có kiến thức bất phàm nhưng thái hư phong này vẫn khiến tâm thần hắn chấn động đó là một ngọn núi thẳng tắp như là lợi kiếm chọc thẳng lên mây trời Thậm chí còn cao mấy ngàn trượng phía trên tường trong tụ thành、biển. thái dương chiếu xuống, kim quang trói mắt. tiên Tiến thái trả chí phía xanh, hội chiếu linh khí hư phong, nhấp đã đợi, sau khi chào hỏi bùi vĩ, liền mang theo hắn đình. đậm, mấy mây kim mới mang còn cao cực ngàn vân lượn bán sơn biển, dương xuống, quang Nơi này nồng liền kiến tần địa gia. sau bảo vào yêu, đây là đợi, vô vĩ, số lờ bùi bái u đi kỳ đã không biết đi qua bao nhiêu cung điện trong một đại điện bùi vĩ gặp một thanh niên mặc hoa bào khí vũ hiên ngang ngồi trên chủ vị thần sắc ung dung không biết đang suy nghĩ cái gì nhận ra đó chính là huyền thiên thánh tử trong thánh tử đại điền ngày đó là trưởng giáo thế lực phụ thuộc huyền thiên tông hắn cũng tới xem lễ bùi vĩ lập tức tiến lên b à i kiến trưởng giáo minh tâm tông bùi vĩ b à i kiến thánh tử tần đình nhìn bùi vĩ đứng dậy đáp lễ mỉm cười nói bùi trưởng giáo không cần khách khí mời ngồi dù sao bùi vĩ cũng là cường giả thần cung tần đình cũng phải cho mấy phần tôn trọng song phương hàn huyên một lúc bùi vĩ có chút bất an hỏi không biết thánh tử cho gọi là có gì phân phó tần đình không lập tức trả lời ngón tay nhẹ gõ mặt bàn dường như đang suy nghĩ gì đó tí tách tí tách tâm bùi vĩ cũng theo thanh âm ngón tay tần đình gõ bàn từng chút từng chút nhấc lên